Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hoặc xe buýt người làm trong quán khá đông nhưng ít khi thấy mặt hoặc có dịp trò chuyện với ba anh em bởi sau nhà có cầu thang riêng đưa lên lầu mà không cần phải vào trong tiệm hơn thế nữa mỗi tầng lầu đều có phòng tắm riêng nên các cậu cũng chẳng mấy khi cần bướcs xuốngng tầng trệt cơm ngày hai bữa thì thổ trước do chị người làm bưng lên từ ngày có châm thì bà mạnh giao công việc này cho châ Một buổi trưa thứ sáu, trời mưa rầm giả dích mãi không dứt. Bà Mạnh nhìn đồng hồ trên tường rồi nhắc Trâm bưng cơm lên lầu cho Long Lúc này, hai em đã nhập học nhưng Long còn nghỉ vì các trường đại học đều khai giảng trễ hơn trung học khoảng 2 tháng. Trâm gõ cửa phòng rồi bước vào đặt mâm cơm trên bàn học của Long và nói theo thói quen. Mày cậu xe cơm ạ. Lâm đang nằm đọc sách trên giường, cách quạt máy quay vù vù dưới chân. Anh ngồi lên, quăng cuốn sách sang bên cạnh và đáp chị để đấy cho tôi. Cảm ơn chị. Trâm toan quay ra thì Long gọi. Chị Trâm, tôi nhờ chị cái này một tí. Trâm đứng khừng lại ở đầu cầu thang. Long vừa tiến lại bàn, vừa đưa tay vẫy Trâm bước vào. Bây giờ sau 3 tháng giúp việc ở đây, Trâm đã quen dần trước buổi đầu về phục dịch anh em Long. Nhiều lúc cô cũng thấy tủi thân đến rơi lệ. Là vì chẳng thà làm cho người lạ thì không sao. Còn gia đình ông Mạnh vốn quen biết từ ngoài Bắc. Dù chẳng thân thiết thì cũng vẫn là người cùng làng. Húng chi ngày còn ngoài Bắc, gia đình ông Mạnh ở vào thế yếu hơn vì ít ruộng đất, tài sản không thể sánh ngang được với nhà Trâm. Sang đây đổi đời, Trâm lọt vào làm thuê trong bà Mạnh, lắm khi thấy cay đắng khóc thầm. Cô chỉ có mỗi một nguồn động lực duy nhất giúp cô vững tinh thần là cô đang cứu bố mẹ cô thoát cảnh túng quẫn hiện tại. Mẹ cô có lần vừa khóc vừa kể. Con à bố mẹ sang đây tay trắng, lại thêm mang công mắc nợ vì mua cái nhà này. Thằng anh nó đang đi học, tương lai để chưa biết ra sao. Thằng thế thì đi lính rồi, cha đứa nào giúp được bố mẹ. Tất cả chỉ trông cậy vào con, không có thể chết đói mất. Tôi thì còn cố gắng chịu thương chịu khó một thời gian. Gia đình ta mà có ngóc đầu lên được, đều nhờ ơn con cả. Trâm thấy mùi lòng vì chữ hiếu thúc dục nàng cũng khóc theo và hứa với mẹ sẽ hết lòng phụng dưỡng. Thậm chí có lúc bà Cảnh còn dèm pha cả thông nữa để châm đừng vì nhớ nhung mà sao nhãn công việc. Ngày còn ở trại định cư, bà mong cho con lấy chồng. Bây giờ về đây, nguồn tài tránh gia đình mới là nhu cầu cấp thiết mà bà phải bảo vệ. Cho nên thông không còn là hình ảnh lôi cuốn đối với bà nữa. Ít ra là giai đoạn đầu lập nghiệp khó khăn này. Trâm thấy mẹ nói cũng có phần hợp lý. Cái động lực thiêng liêng là chữ hiếu được bà Cảnh nhắc đi nhắc lại để nhồi vào đầu châm giúp cô vượt qua nỗi vất vả thể xác và đắng cay tinh thần khi đặt chân vào nhà ông Mạnh. Vì vậy, gia đình ông Mạnh, ai muốn sai bảo điều gì, Trâm cũng ngoan ngoãn vâng lời và chỉ nghĩ đến bố mẹ. Ngày hai buổi, bưng cơm lên lầu, anh em Long, nhất là Long, ít khi nói chuyện với Trâm. Cho nên hôm nay, nghe Long ngỏ lời, Trâm trốn mắt nhìn Long và hỏi lại. Cậu nhờ gì tôi ạ? Long ngồi vào bàn ăn, giọng hơi run run. À, tối mai chị đi với tôi nhé, chị đi ăn tiệc ở nhà một người quen. Trâm lặng người đứng yên, kinh ngạc nhìn Long xem, anh nói đùa hay nói thật. Biết Long từ thủa còn ngoài Bắc, nhưng ít khi gặp và trước sau Trâm vẫn coi như đứa em, bởi Long thua Trâm đến 3 tuổi. Cái hình ảnh mà Trâm thường nhớ về Long là những ngày nghỉ, Long từ trường tỉnh đạp chiếc xe đạp nhỏ về làng, ra ngồi bờ ao câu cá. Bây giờ hai người đều đã trưởng thành, Nhưng Trâm ở vào hoàn cảnh kém vai vế mà Long lại học giỏi nên châm càng không dám xem thưởng Long nữa. châm ngơ ngác hỏi lại. À, tiệc gì mà cậu phải đem theo tôi? Sợ châm hiểu lầm là Long đem cô theo để bắt cô phụ việc ở nhà người ta cho nên Long vội phân trần. Tôi có hai anh bạn cùng thi đỗ với tôi một khóa. Bây giờ họ được học bổng sang Pháp du học. Tối mai họ tổ chức tiệc giã từ bạn bè đông lắm, chắc cũng đến cả trăm người. Tôi đi mình thì không tiện, thành ra rủ chị đi cho vui. Trầm hồi hộp nghiêng đầu hỏi lại. Ừ, nghĩa, nghĩa là vâng, vâng, vâng nghĩa là tôi tôi mượn chị làm bạn của tôi, bạn gái đi chung cho nó có cặp thôi. Uhm, chị có bộ quần áo nào đẹp không? Không thì lát nữa tôi đưa chị đi mua. Trầm thở phào nhẹ nhõm, cái ý nghĩ quá mới mẻ và táo bạo của Long làm cô sững sốt vì chưa bao giờ cô hình dung ra được. Cô gượng cười nói: um... <cười> Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net